các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đúng dung mạo và phong sáng của cô cũng khiến cô trở thành ngôi sao chói nhất trên đài cô đã quay nhiều quảng cáo mấy tháng trước thậm chí còn diễn vai một số cô gái hiền lành ngây thơ trong phim thần tượng trước khi chết đã hiến trái tim của mình cho chàng trai mình yêu nhất khiến người xem rơi lệ nói cô là kỳ tích trong giới văn nghệ đài loan tuyệt không quá một cô gái tỏa sáng rực rỡ như thế lại nói muốn gặp mặt anh chiều hôm sau Chu Tại Vũ tuân thủ thời gian hẹn, đi tới nhà trọ hào hoa của Hạ Âm, ngành đón anh là phụ tá của cô, Tiểu Hương. Tiểu Hương có khuôn mặt nhỏ nhắn, trâu tròn ngọc sáng, nụ cười trên mặt rất đơn giản tinh khiết, thậm chí mang theo một vài phần ngốc ngách. Xem ra rất không giống với những người mạnh vì gạo bạo vì tiền trong giới văn nghệ theo ấn tượng của Chu Tại Vũ. Mời Chu Tiên Sinh vào, Tiểu Hương dẫn anh vào phòng khách, mời anh ngồi trên chiếc ghế salon màu trắng cao quý bưng một ly trà ô long thượng hạng đông lạnh tới. Vanessa vừa trở về, đang thay quần áo sẽ tới ngay. Không sao, không vội. chu Tại Vũ nâng chung trà lên, thong thả ung dung ngồi uống. Tiểu Hương bàn giao toàn bộ rồi, liền nói mình có chuyện cần phải làm, bỏ anh ngồi trong phòng một mình để chờ cô gái, dù nghĩ thế nào cũng không nên liên lạc với anh. Một chuỗi cung âm vụn vặt từ xa đến gần, anh đặt ly trà xuống, đôi tay kẽ run. Là chu tiên sinh à? Giọng nói rất lạnh lẽo Chú tại vũ quay đầu Mặc cho bóng hình xinh đẹp uyển chuyển Của hạ âm phóng túng lọt vào trăng mắt Chiêm lĩnh mỗi một tấc không gian Trong tầm mắt anh Không chừa chút đường sống Cô còn đẹp hơn trên biển quảng cáo Và trên TV Vẻ đẹp này Chiếu vào mặt anh rất sống động Cơ hủ làm anh không có cách nào nhìn gần Cô mặc một bộ áo đầm Phiêu giật màu son Cuốn qua như ngọn lửa Ngồi xuống trên ghế salon đối diện anh Chân dài hấp dẫn, yểu điệu bắt chéo, tư thái ưu nhã giống như nữ vương. "Biết tôi là ai không?" Cô nhàn nhạt, nhạt hỏi, giọng điệu lúc hỏi cũng cao ngạo giống như nữ vương. Anh im lặng không nói. "Chưa từng thấy tôi trong tivi sao? Xem ra tôi còn chưa đủ nổi tiếng." Cô bĩu môi, mơ hồ chứa đựng tự giễu. Lòng anh run lên, nhìn thẳng gương mặt sáng rỡ của cô. "Hạ âm tiểu thư." Cô thản nhiên cười. Nụ cười này không tràn ra trên mặt cô, dùng nhàn của cô vẫn giống như một đóa hoa tuyết liên. Biết hôm nay tôi hẹn gặp anh làm gì không? Cô hỏi, anh thì lắc đầu. Cô lại cười một tiếng, mở ra một phần tài liệu trên tay, lạnh lạnh tuyên đọc từng chữ. Chu Tại Vũ, 31 tuổi, tốt nghiệp hạng thứ nhất trường học chính chiến kỳ thứ 20, thông qua cuộc thi tuyển nhân viên đặc cần, được phân công tới trung tâm đặc cần của cục Quốc An nhậm chức, thành tích huấn luyện cũng là hạng nhất, trừ tham dự các hoạt động chống khủng bố sa, cũng từng đảm nhiệm làm bảo vệ cho tổng thống hiện tại. Cô đã điều tra những việc anh trải qua rất rõ ràng. Chu Tại Vũ yên lặng nghe cô đọc, thanh âm của cô thật lạ dễ nghe, dù dùng giọng điệu lạnh nhạt này để nói chuyện vẫn dễ nghe giống như âm nhạc. Anh nghĩ, anh vĩnh viễn không thể quên được thanh âm như vậy. Ký ức bỗng dưng vọt tới như nước thủy triều, anh thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trước mặt anh. Cường mặt bởi vì tức giận, mà nung đỏ, trắng mắt lại đong đẩy nước mắt, quật cường nói với anh. Anh phải nhớ, đây là lựa chọn của anh. Lần sau gặp mặt, mà kệ tôi đổi thành tên gì, xinh đẹp hơn cỡ nào, cũng không được nhận lại tôi, không cho phép gọi tôi, tôi cũng sẽ làm bộ như không biết, hiểu không? Qua hôm nay, chúng ta chính là người xa lạ. chu Tiên Sinh, anh có nghe tôi nói không? Giọng nói như âm nhạc thức tỉnh suy nghĩ mê ly của anh. Anh yên lặng đưa mắt nhìn qua. Người xa lạ. Nghe hạ tiểu thư tự hồ rõ ràng quá khứ của tôi như lòng bàn tay. Hạ hải âm đột nhiên nhăn đôi mày thanh tú một cái. Tự hồ không hài lòng với phản ứng của anh để tài liệu qua một bên. Chỉ điều tra theo lệ mà thôi. Không biết tại sao hạ tiểu thư muốn điều tra tôi như vậy. Anh lễ phép hỏi. Tôi phải biết rõ chân tướng của những người bên cạnh tôi. Cô cười như không cười. Nếu không, Người quản lý của tôi sẽ không yên tâm. Người bên cạnh cô, anh không hiểu. Tôi không hiểu rõ ý của hạ tiểu thư. Cô không trả lời, chỉ chỉ một cái hộp giấy trên khay trà. Việc này, xin chu tiên sinh mở ra xem. Anh theo lời mở nắp hộp ra, bên trong chứa một bức thư. Anh mở phong thư, chữ viết đều là cùng một người viết, nhưng nơi gửi và dấu bưu điện lại đến từ nhiều nơi khác nhau. Muốn tôi xem nội dung sao? Anh nói. Ừ. Vì vậy, anh tiện tay mở một phong thư trong đó ra xem. Mấy tờ viết giấy thư tràn đầy tình yêu say đắm, xem ra là xuất từ bút tích của một người ái mộ cuồng nhiệt. Nghe truyện hot nhất tại audio.net